13. Phẩm thế gian Chớ theo pháp hạ liệt Chớ sống mặt buông lung Chớ tin theo tà kiến Chớ tăng trưởng tục trần Nỗ lực chớ phóng giật Hãy sống theo tránh hạnh Người tránh hạnh hưởng lạc Cả đời này, đời sau Hãy khéo sống tránh hạnh Chớ sống theo tà hạnh Người tránh hạnh hưởng lạc Cả đời này, đời sau Hãy nhìn như bọt nước Hãy nhìn như cảnh huyễn Quán nhìn đời như vậy chết không bắt gặp Hãy nhìn nhìn đời này như xe vô lộng lẫy Người ngu mới tham đắm Kẻ trí nào đắm say Ai sống trước buông lung Sau sống không phóng dật Chói sáng rực đời này Như trăng thoát mây che Ai dùng các hạnh lành Làm xóa mờ nghiệp ác Trói sáng rực đời này Như trăng thoát mây che Đời này thật mù quáng Ít kẻ thấy rõ ràng Như chim thoát khỏi lưới Rất ít đi thiên giới Như chim thiên nga bay Thần thông liệng giữa trời Chiến thắng ma, ma quân Kẻ trí thoát đời này Ai vi phạm một pháp Ai nói lời vọng ngữ Ai bác bỏ đời sau Không ác nào không làm Kéo kiết không sanh thiên Kẻ ngu ghét bố thí Người trí thích bố thí Đời sau được hưởng lạc Hơn thống lãnh cõi đất Hơn được sanh cõi trời Hơn chủ trì vũ trụ